nên bạn bồi nơi. Bạt đang nghe cuốn sách nhanh hơn, khao khát hơn của tác giả Jonathan Jabber. Bước bảy, hãy ra đi nếu phải ra đi và tìm cho mình chỗ tốt đẹp hơn. Phần 36. Bốn dấu hiệu rõ ràng cho thấy đã đến lúc ra đi. Bạn thử nghe xem điều này có quen không nhé. Năm đầu tiên đi làm, bạn rất năng động và hăng hái, nhưng đến năm thứ 2, thành tích của bạn xuống dốc không phanh. Đã có thời điểm bạn là một thành viên cừ khôi trong công ty, nhưng hiện tại bạn không còn ở đỉnh cao của mình. Bạn không còn cảm hứng, đam mê và nhiệt huyết. Tất cả những gì bạn muốn chỉ là nghỉ việc. Bạn muốn nghỉ việc, nhưng không biết chắc tại sao mình nên làm như vậy. Có thể bạn ghét việc mới Chán nấy đến tận cổ những đồng nghiệp không có tinh thần phấn đấu, vừa nhận được lời mời từ một nhà tuyển dụng trên LinkedIn, hay chỉ đơn giản là không còn hứng thú với công việc nữa, khi cảm giác muốn nghỉ việc chỉ xuất hiện ngày càng ngày càng mạnh mẽ, bạn nên tìm hiểu thay vì phớt lờ cảm giác đó. Sau đây là 4 dấu hiệu giúp bạn cân nhắc xem đã đến lúc để rời khỏi chỗ làm hiện tại hay chưa. 1. Bạn cảm thấy quá áp lực và kiệt sức Cảm nhận của mỗi người về căng thẳng chỉ là tương đối Nhưng sẽ có lúc bạn cảm thấy công việc mình được sao nằm ngoài khả năng của bản thân Ngày nào cũng cảm thấy mệt mỏi và nản trí mỗi khi thức dậy Vì biết điều gì đang chờ đợi bạn trên bàn làm việc Này, sao trông cậu mệt mỏi thế? Đồng nghiệp của bạn lên tiếng khi hai người gặp nhau trong một quán cà phê vào tối thứ 6 Này, sao trông cậu mệt mỏi thế? bi pháp thử để biết khi nào bạn đang kiệt sức vì công việc là khi người khác nhận ra những dấu hiệu mệt mỏi trên mặt bạn. Bạn bắt đầu thấy ốm vặt, chỉ ngủ được 4 đến 5 tiếng mỗi ngày và còn bị sụt cân vì bỏ bữa hoặc tăng cân vì ăn nhiều do căng thẳng. Tất cả những áp lực trong công việc không đáng với đồng lương bạn được trả vì sức khỏe tất cả sẽ chảy vào túi bệnh viện. Có thể bạn là một người mệt mỏi nhưng hạnh phúc Đó là khi bạn yêu công việc và nghiện cảm giác cuối hạ hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù có bao nhiêu thứ phải làm đi nữa. Nhưng bạn cũng có thể là một người mệt mỏi vì yêu cầu quá cao từ công ty, dù là số lượng hay chất lượng trong công việc. Nguyên nhân có thể là do bạn đã hiểu sai mô tả công việc trước khi đặt bút ký vào hợp đồng lao động, hoặc có thể sự thay đổi về mặt nhân sự và cơ cấu khiến công việc ở vị trí của bạn nhiều hơn trước. Nếu bạn nghĩ rằng mình xứng đáng và có thể tìm được ở nơi đó một công việc sẽ chịu và phù hợp với cách sống của mình hơn, đã đến lúc nghiêm túc cân nhắc việc ra đi. Hãy nhớ lý do bạn tồn tại trên đời này là làm việc để sống, chứ không phải sống để làm việc. Hai, sự nghiệp của bạn bị chững lại, bạn không học hỏi thêm được gì. Chúng ta không còn hợp nhau nữa. Đó là những gì bạn nghe từ cô bạn gái mình vừa chia tay. Đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn nên sẵn sàng chia tay công việc hiện tại. Giống như tất cả những mối quan hệ khác, công việc không nên chỉ là phương tiện kiếm sống, nó còn phải giúp bạn trở thành một con người hoàn thiện hơn, thông minh hơn, cởi mở hơn, tham vọng hơn và tự chủ hơn. Cũng chính những hệ quả này sẽ giúp bạn trở nên có giá hơn sau khi chia tay một mối tình. trong khi lương bổng luôn đứng đầu trong danh sách những lý do trực quan nhất khi mọi người cân nhắc lựa chọn công việc. Nhưng các nghiên cứu cho thấy, động lực giúp các công ty giữ chân họ là công việc thú vị, thách thức và trách nhiệm này một cao. Khi chuyện đi làm không còn là một thú vui, trong đó bạn học hỏi từ những thứ khiến mình hào hứng đã đến lúc để đưa ra lựa chọn khác. Khi tôi làm chuyên viên tiếp thị cho một công ty viễn thông Tôi đã học cách để tiếp xúc người khác, chẳng hạn như đội ngũ kỹ sư và kế toán. Dù họ không phải là cấp dưới của tôi, nhưng chúng tôi cũng cần phối hợp với nhau để hoàn thành dự án. Đến khi làm cho công ty dược, tôi thường xuyên phải lái xe từ 4 đến 6 giờ để đi công tác tại các nhà thuốc và bệnh viện ở rất xa. Giống như mọi nhân viên kinh doanh khác, tôi học cách để bắt chuyện với người lạ và thiết lập những mối quan hệ tức thì. Tôi giống như một miếng bọt biển, hấp thu vô vàn kiến thức từ công việc, và khi tôi cảm thấy đã hấp thu đủ những gì cần thiết, tôi biết mình đã sẵn sàng tìm cơ hội mới. Tôi ra đi vì tôi muốn mắc thêm những sai lầm và rút ra nhiều bài học mới, điều chỉ có ở những môi trường mới mà tôi chưa biết gì. Trước khi bạn thỏa mãn với điều mình có, bạn nên ra đi nếu bạn không còn học được cái mới, đừng ra đi chỉ vì không được thăng chức như mong đợi. Hãy từ bỏ nếu công việc bắt đầu trở thành một lộ trình quen thuộc hàng ngày, khiến con người bạn giảm đi sự sắc sảo và nhạy bén. Công việc phải làm cho bạn cảm thấy mình là một tài sản mang lại giá trị cho công ty, chứ không chỉ có mặt cho đủ chỗ. Trong những lúc như vậy, chỉ có bạn mới là người có thể đưa ra quyết định cuối cùng, chứ không phải sếp hay công ty. 3. Bạn không còn thoải mái với nhóm của mình nữa. Nhiều người Philippines chấp nhận công việc hiện tại dù không được trả lương xứng đáng và phải tốn đến 2 giờ để đến chỗ làm. Đó là vì họ cảm thấy thoải mái với đồng nghiệp của mình. Chào mừng bạn Jonathan đến với gia đình tên công ty. Đó là hàng chữ sặc sỡ trên tấm bảng gắn đèn neon mà mọi người đã chuẩn bị trong ngày đầu tôi đi làm. Tôi vẫn nhớ như in ngày đặc biệt đó, khi ngay từ đầu, tôi biết mình đã chọn đúng nơi để cống hiến. Đáng buồn là không phải ai cũng được may mắn như vậy. Một số người phải trải qua một giai đoạn với cảm giác mình không thuộc về nơi đây trong sự nghiệp. Tôi thường cho bản thân 6 tháng để tìm hiểu xem mình đã chọn đúng nơi để xung thân hay chưa. Trong vòng 90 ngày đầu tiên, tôi tận dụng mọi cơ hội để làm quen mọi người, từ các bữa tiệc, ngày hội thể thao cho đến những dịp bộ phận nhân sự cần người giúp đỡ. Nhưng không hiếm những thời điểm Mà dù bạn nỗ lực làm thân ra sao, những người xung quanh vẫn không cho bạn cảm giác như được ở nhà. Họ không cười khi bạn kể chuyện đùa, họ không mời bạn ăn cơm chung và tệ hơn. Họ chẳng thấy bộ phim How to get away with murder hay ở chỗ nào. Sao lại có thể như vậy nhỉ? Bạn sẽ tự nhiên cảm thấy chán nản khi bị cô lập, nhưng đừng nghĩ đó là lỗi của mình. Có những công ty không phải nơi dành cho bạn. và điều đó chứng tỏ cá tính của bạn. Bạn không cần phải giải thích bất kỳ lý do gì, nhưng bạn có quyền ra đi và sống hạnh phúc trong vòng tay của những người thật sự quan tâm đến mình. Chính trong những thời điểm bạn nhận ra điều mình không thích, bạn sẽ biết được điều mình thích là gì. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có một số người bỏ công việc hiện tại và quay lại công ty cũ không? Câu trả lời là vì họ đã nhận điều mình thực sự mình thích. 4 Bạn dường như không kính chọc hay ngưỡng mộ sếp. Hầu hết mọi người nghỉ việc vì sếp của họ chứ không vì công việc. Các nghiên cứu cho thấy 80% số người nghỉ việc vì họ không thể điều hòa mối quan hệ với sếp, không phải do yêu cầu của công việc quá cao như nhiều người vẫn nghĩ. Động lực là yếu tố quan trọng giúp bạn gắn bó với công việc và sếp của bạn có một phần trách nhiệm trong việc tạo ra động lực cho bạn là sếp. người đó phải biết làm thế nào để truyền cảm hứng cho bạn, hoặc khơi dậy niềm cảm hứng trong bạn để hoàn thành công việc. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao nhiều người phải thuê huấn luyện viên thể dục riêng chưa? Không chỉ đơn giản là họ cần một người hướng dẫn để bảo mình nên làm những gì, mà họ còn cần người thúc đẩy họ, tạo động lực để đến phòng tập mỗi ngày. Trong những thời điểm căng thẳng khi bạn cảm thấy căm ghét công việc, Bạn phải đủ can đảm để tự thúc đẩy bản thân, bất kể là vì bạn muốn gây ấn tượng với sếp hay vì bạn tin rằng sếp muốn thử thách xem mình có thể trở thành nhân tài mới của công ty hay không. Bạn biết quyền lợi của mình sẽ được chăm lo chu đáo vì sếp chăm lo cho bạn. Chúng ta đều cần một vị sếp có thể khiến mình tự nhủ, tôi muốn trở nên giống ông ấy. Hãy tự hỏi, liệu bạn có muốn trở nên giống như sếp mình không, hay thật chí là tốt hơn? Liệu bạn có ham muốn được quản lý phạm vi công việc rộng lớn như sếp đang làm? Bạn có nghĩ mình sẽ tiếp tục ăn ý với sếp trong 1 đến 2 năm nữa? Nếu câu trả lời là không, có lẽ bạn đang muốn chuyển sang bộ phận khác hay công ty khác vì sớm hay muộn, sếp của bạn sẽ trở thành lý do khiến bạn ra đi và bạn chắc chắn sẽ ra đi vì biết mình xứng đáng với điều tốt hơn. Tuy nhiên, tôi cũng muốn cảnh báo Bạn nên nghỉ việc vì sếp nếu không tin tưởng vào chiếc lý lãnh đạo và quản lý của sếp. Nhưng bạn nên cân nhắc kỹ xem có phải liệu sếp đang thử thách mình không? Tôi đã từng làm việc dưới quyền những vị sếp đòi hỏi công việc còn khắc nghiệt hơn như Rana Brayplay hay Heavy Spectre. Nhưng tôi đã học được nhiều thứ từ họ và ở lại công ty lâu hơn vì tôi biết không gì có thể thay thế được những kỹ năng và năng lực mà họ truyền thụ cho mình. Đừng từ bỏ một vị sếp hà khắc, người hết lòng mài giũa bạn như một viên kim cương thô. Có thể nhiều năm sau, khi nhìn lại, bạn sẽ vô cùng biết ơn họ. Thay lời thế, nghỉ việc là chuyện tốt khi bạn có lý do đúng đắn và thời điểm hợp lý. Nhiều người tỏ ra lưỡng lự khi nộp đơn nghỉ việc, vì sợ thất bại hay sợ bị xem là kẻ bỏ cuộc. Nhưng hãy nhớ, luôn có một điểm tích cực nếu bạn ra đi. Càng quyết định nghỉ việc nhanh bao nhiêu, bạn càng có cơ hội gia nhập công ty phù hợp sớm hơn bấy nhiêu và chính công ty đó có thể dọn đường cho thành công của bạn trong tương lai. Jakarta, Indonesia, tháng 10 năm 2015. Phần 37. 5 lý do khiến nhân viên giỏi nghỉ việc thì sếp. Chúc mừng bạn Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và thuần thục công việc, cuối cùng bạn đã được thăng chức. Giờ bạn đã là sếp. Cùng với trách nhiệm lớn hơn và mức lương hậu hĩnh, công ty kỳ vọng ở bạn khả năng lãnh đạo một nhóm nhân viên, những người cũng khát khao trở nên giống bạn trong tương lai. Lúc này, bạn biết rằng chức vụ cao đi kèm với trách nhiệm nặng nề, trong đó bao gồm việc quản lý và phát triển cấp dưới. Suy cho cùng, Thành công của họ chính là chiến thắng của bạn. Nhưng sai lầm của họ cũng là thất bại của bạn. Vậy, bạn là một vị sếp tốt hay cuối cùng sẽ trở thành một vị sếp tồi mà chẳng ai muốn hợp tác? Trước khi bạn trở nên hung hăng vì những áp lực trong công việc, sau đây là một danh sách hữu ích mà bạn nên xem qua để chuẩn bị cho việc quản lý người khác. 1. Giao cho cấp dưới quá nhiều việc Chắc chắn bạn sẽ có cả tấn việc phải làm vì công ty muốn đạt được thành tích cao hơn trong năm nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể giao toàn bộ số việc đó cho đội ngũ của mình. Thì bạn khiến cấp dưới của mình quá tải, đặc biệt là những nhân tài dưới quyền bạn, hiệu suất của cả đội ngũ sẽ bị đè dọa, năng suất cả nhóm giảm sút, còn những người giỏi thì cảm thấy giỏi cũng là một cái tội. Những vị sếp tội thoải mái giao việc cho cấp dưới vì đó là cách rất tiện lợi và vì họ có quyền làm như thế. Nhưng xếp tốt thì nghĩ khác. Họ chấp nhận là kẻ dơ đầu chịu báng, che chở cho cấp dưới để có thể tiếp tục phát huy khả năng tốt nhất của cả nhóm. Xếp tốt sẽ xác định những nhiệm vụ nào cần ưu tiên và đủ dũng cảm để nói ra đâu là những dự án không có lợi cho công ty. Dù như vậy cũng có nghĩa là nói không với cấp trên. sẽ tốt bằng trong mình trách nhiệm của một người điều phối giao thông, ủy thác các công việc cần hoàn thành và giao việc dựa trên điểm mạnh của từng nhân viên. 2. Coi mình là ngài biết tuốt. Bạn sẽ thấy nàng và đối sức khi làm việc trong một vị sếp mà bạn cho rằng không xứng đáng với vị trí hiện tại, đặc biệt là khi ông ta kiêu căng, nghĩ mình biết hết tất cả mọi thứ trong khi ai cũng nghĩ ngược lại. Những vị xếp tồi không thừa nhận học hỏi là con đường hai chiều. Họ thường không đếm xỉa ý kiến của cấp dưới, xem đó là một cách thể hiện quyền lực. Họ không nhận ra tham vấn cấp dưới không chỉ là một đặc tính của người có trí tuệ mở rộng, đó còn là cách để gắn kết đội ngũ. Mọi người sẽ gắn bó với nhau và hứng khởi hơn khi dự phần trong quá trình tạo ra kết quả công việc và việc đóng góp ý kiến trước khi sách đưa ra quyết định là một phần của quá trình đó. Tiếp tốt là người hàm họp hỏi, bất kể vị trí của họ có cao đến đâu. Để trở thành lãnh đạo tài giỏi hơn, họ cần tham khảo ý kiến từ nhóm vận hành về cách để hạ giá thành sản phẩm. Họ cần hỏi bộ phận tài chính cách để gửi báo cáo ngân sách nhanh hơn. Họ mời phòng kinh doanh đi ăn trưa để tìm hiểu xem liệu giá sản phẩm như vậy đã hợp lý chưa. Khi không tự tìm được câu trả lời, họ luôn biết khiêm tốn để hỏi ý kiến người khác. 3. không quan tâm đến cuộc sống riêng của người khác. Tại công sở, chúng ta thường được yêu cầu phải công tư phân minh, nhưng điều đó không có nghĩa là không được quan tâm đến cuộc sống của người khác. Sếp tôi hoàn toàn không quan tâm đến người khác. Họ nghĩ nếu hỏi cấp dưới nghỉ cuối tuần có vui không là can thiệp vào đời tư của người khác. Họ nghi ngờ hành động nộp đơn nghỉ phép của bạn vào thứ hai là vì bạn quá lười nên không muốn đi làm. Sếp tốt thì ngược lại, Sếp tốt cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh của từng cá nhân để có được hình dung rõ ràng hơn về mỗi nhân viên cấp dưới. Tại sao họ đi làm trễ? Tại sao họ sợ thất trình trước nhiều người? Tại sao họ không hòa hợp với đồng nghiệp? Sếp tốt sẵn sàng bỏ thời gian để tìm hiểu câu chuyện của bạn để có thể giúp bạn trở thành một nhân viên tốt hơn, dù bạn có ý định ở lại công ty lâu dài hay không. Chúng ta yêu quý các vị sếp tốt khi họ thường xuyên mời cả nhóm đi uống nước. có một ngày làm việc tất cả. Nhưng sếp tốt cũng biết khi nào thì nên giữ khoảng cách nếu ai đó muốn làm thân để được ưu ái. Khi biết được sếp mình quan tâm đến mọi người, chúng ta cảm thấy an tâm hơn. Chúng ta cảm thấy mình không bị coi là thứ người máy vô hồn chỉ có tác dụng tạo ra lợi nhuận cho công ty. Chúng ta thấy mình quan trọng như bất kỳ ai. 4. Không biết khen thưởng nhân viên khi họ xứng đáng được khen thưởng. theo nhà tâm lý học Abraham Maslow, sau khi đã được đáp ứng nhu cầu về thức ăn và chỗ ở, tiếp đến con người sẽ khao khát được thừa nhận và yêu thương trên con đường tự thể hiện bản thân. Chúng ta đều có ham muốn được gia đình, công ty và xã hội công nhận giá trị của mình. Xếp tốt là người hiểu rõ điều này, những cái vỗ nhẹ lên lưng cấp dưới để động viên thực sự xuất phát từ tấm lòng. Theo thời gian, Họ biết cách tưởng thưởng cho nhân viên khi cảm thấy hài lòng về kết quả công việc, tăng lương, thăng chức hay giao cho nhân viên một dự án nhiều vớ hè. Ngược lại, sếp tôi tin rằng công ty trả lương để nhân viên phải làm công việc thật tốt và đó là nghĩa vụ của họ. Sếp tôi thường né tránh việc thăng chức cho bạn. Năm nay sớm quá, để thêm một năm nữa xem sao. Hay năm nào thì cậu đó cũng nhảy việc mà. Họ trì hoãn cho đến khi tất cả đã quá muộn. và người nhân viên xuất sắc đó gửi cho họ lá đơn xin nghỉ. Để không ngừng truyền cảm hứng cho cấp dưới, những người sẽ gắn bó với công ty lâu dài, một doanh nghiệp phải cho họ thấy rõ văn hóa trọng dụng nhân tài. Những ngôi sao trong công ty luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách lớn hơn, nhưng công ty cũng cần biết nhân viên hiểu rõ họ xứng đáng với điều gì. Hãy nhớ, trong thế giới ngày nay, mọi nhà tuyển dụng chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể tiếp cận nhân viên của bạn. Khi thời điểm muốn nhân viên tài giỏi của bạn cảm nhận ở đâu đó có cơ hội tốt hơn, họ sẽ dễ dàng dứt áo ra đi để hoàn thành nhu cầu của mình. 5. Coi rằng việc hướng dẫn và phát triển nhân viên là bổn phận của mình. Công ty không chỉ giao cho bạn quyền quản lý nhân viên để bạn hoàn thành được nhiều việc hơn, là sếp, nghĩa vụ của bạn là phải mày rũa kỹ năng của cấp dưới để họ có thể trở nên giống bạn. Một người trong số họ sẽ sẵn sàng thay thế bạn cho tương lai nếu bạn được thăng chức hoặc rời khỏi công ty. Sếp tốt sẽ hỏi nhân viên về kế hoạch của họ với công ty trong vòng 3 đến 5 năm tới và vẽ ra một lộ trình giúp nhân viên có thể leo nhanh hơn trên bậc thang danh vọng. Điểm mạnh của cậu là X, nhưng để làm quản lý cấp cao, cậu phải cải thiện khả năng Y nữa. Tôi nghĩ cậu cũng nên cố gắng rèn luyện khả năng Z nhiều hơn. Một vị sếp tốt, người luôn để mắt đến công việc của bạn sẽ nói như thế. Sếp tồi thì nói và làm ngược lại. Anh ta coi việc hướng dẫn nhân viên chỉ làm mình bận bịu thêm. Sếp tồi nghĩ nhân viên phải tự quản lấy công việc của mình. Sếp tồi cho rằng bạn thất bại thì đó là lỗi của bạn và anh ta không giúp gì được. Tất nhiên, sếp tồi sẽ lo lắng khi bạn không làm tốt, nhưng không phải vì quan tâm đến bạn. mà chỉ vì bạn đang gây thêm rắc rối cho anh ta. Anh ta chính là vị sếp mà bạn muốn rời bỏ càng sớm càng tốt. Làm sếp tốt hay sếp tồi là một lựa chọn. Giống như bọn giáo viên luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn học trò của mình bước ra và chinh phục thế giới. Các vị sếp tốt luôn sống với lý tưởng nâng đỡ cho thành công của cấp dưới. Sếp tốt dọn đường cho nhân viên Xếp tồi thì sai khiến nhân viên như một kẻ độc tài. Trong thời đại mà người ta có thể đến và đi thật dễ dàng, liệu bạn có muốn người khác luôn nhớ đến mình như xếp của họ không? New Jersey, Mỹ, tháng 5 năm 2016 Phần 38. Nhảy việc cư, không có gì phải ngại Có những người trung thành với một công việc, một công ty suốt cuộc đời. nhưng có người thích thay đổi thường xuyên khi họ còn trẻ. Họ sẵn sàng ra đi tìm nghĩ mình đã học biết những gì có thể và hoàn thành công việc ở công ty hiện tại. Liệu có ổn không nếu bạn nhảy từ công ty này sang công ty khác, từ ngành này sang ngành khác, từ thành phố này sang thành phố khác, từ nước này sang nước khác? Theo quan điểm của tôi, chừng nào bạn vẫn còn trẻ và cần học hỏi càng nhiều càng tốt, hãy nhảy việc. Cách duy nhất để học hỏi và mở rộng thế giới của bạn là không ngừng đặt hỏi bản thân, phải nỗ lực để đương đầu với những thách thức nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Để hiểu bạn thích gì và muốn gì trong đời, bạn phải để mình tiếp xúc với nhiều người, nhiều điều nhất có thể. Hãy nhớ, bạn chỉ hiểu được mình thích gì sau khi đã trải nghiệm thứ bạn không thích. Hãy đi du lịch đến một lục địa khác để tìm hiểu Liệu văn hóa của nước nhà có giúp ích được gì cho những ước mơ của bạn hay không? Hãy kết bạn với những người bạn chưa từng nghĩ có thể chơi với họ để biết mình thật sự hòa hợp với kiểu người nào. Hãy xem những bộ phim điện ảnh hoặc tài liệu vốn không phải sở thích của bạn, vì càng biết nhiều về thế giới, bạn càng nhận ra nhiều điều mình thật sự không biết. Hãy chụp lấy cuốn sách với trang bìa xấu xí, bởi biết đâu trong đó ẩn chứa một bài học quý giá. việc tìm kiếm con đường vững đáng cho sự nghiệp của bạn cũng như vậy. Có nhiều người may mắn tìm được công việc mà họ có thể theo đuổi đến hết đời ngay khi rời ghế giảng đường, nhưng không ít người thất bại và phát ra suốt đời trong cái vòng luẩn quẩn thử và sai. Đó là một quá trình đau đớn và mệt mỏi, nhưng tôi cam đoan nó đáng để thử. Nó sẽ mang lại kết quả bởi trong đa số trường hợp, kinh nghiệm của bạn có được từ gia đình và nhà trường không bao giờ đủ. bằng cách để bạn thân tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, nhiều con người, nhiều trải nghiệm cũng như nhiều cơ hội, bạn sẽ trở nên cẩn thận hơn khi đưa ra quyết định về điều mình muốn và ít khi phản hồi hật về nó. Đó chính là sự ngẫu nhiên, nhưng cũng là một cách rất tốt đẹp của cuộc sống. Không có gì sai khi bạn gắn bó với một công việc suốt đời, nhưng cá nhân tôi nghĩ nó sẽ làm mầm sống cho sự tự mãn, cũng chẳng có gì sai. Nếu bạn an phận với một công việc trung bình, nhưng chẳng phải bạn đọc cuốn sách này vì bạn không muốn an phận sao? Khi bạn nghĩ mình đã học đủ những gì phải học và khao khát cái mới, hãy nghĩ đến một cuộc phiêu lưu khác. Hãy ra đi và tiếp nhận vị trí, vai trò mới, gia nhập một công ty mới với những con người đang sẵn sàng để thử thách bạn. Hãy ra đi nếu bạn cần ra đi, hãy nhảy việc nếu bạn cần nhảy việc, hãy thay đổi nếu bạn cần thay đổi. Hãy luôn tìm kiếm những đồng cỏ xanh tươi hơn cho đến khi tìm được nơi phù hợp với mình. Hãy làm thật sớm và thật nhanh, đâu rồi sẽ vào đấy. Cả vũ trụ này sẽ hợp lực lại để giúp bạn. Những người làm chuyện vĩ đại trở nên vĩ đại vì họ có những suy nghĩ vĩ đại. Họ không bao giờ thỏa mãn. Người thành công luôn chiến thắng bởi họ dám mạo hiểm vì những thứ họ nghĩ mình phải chiến đấu để giành lấy. Brooklyn, New York, Mỹ. tháng 5 năm 2016. Phần 39, đừng ra đi nếu chưa cần thiết. Vậy là bạn đã cân nhắc kỹ càng về chuyện rời bỏ công việc hiện tại trong thời gian dài và cuối cùng đã nghỉ việc. Nhưng liệu bạn đã nghĩ đến hệ quả của việc ra đi chưa? Vấn đề cơ bản nhất cần cân nhắc với những người đang tìm việc hoặc thất nghiệp là làm thế nào để có nguồn tài chính bù đắp cho những tháng ăn không ngồi rồi sau khi nguồn lương ổn định không còn nữa. Có thể bạn có lý do đứng đắn để ra đi, nhưng liệu đã đến thời điểm để ra đi và bạn có nguồn tài chính dự phòng chưa? Liệu bạn đã cân nhắc đến mọi hệ quả về mặt tiền bạc mà mình phải chịu sau khi nghỉ việc? Đừng ra đi vội nếu bạn không nhất thiết phải ra đi. Xong đây là một danh sách để bạn cân nhắc trước khi quyết định nộp đơn nghỉ việc. Bạn sẽ có ngay một công việc mới chứ? Trong khi hầu hết công ty đều có khoảng thời gian thông báo nghỉ việc trong quy định là 1 đến 3 tháng, thì thời gian tìm việc trung bình của bạn có thể lên đến 6 tháng. Đúng thế, tìm việc mất rất nhiều thời gian như vậy đấy. Tin tôi đi, trong quá trình tìm việc, quá nửa thời gian bạn sẽ tìm thấy những vị trí mình thích nhưng lại không đủ tiêu chuẩn, hoặc những vị trí dễ tìm nhưng tiêu chuẩn quá thấp so với bạn. sẽ là một tình huống đáng báo động đối với hầu bao của bạn nếu bạn không có đủ điều kiện để chịu đựng cảnh thất nghiệp quá 1 tháng. Quá trình tìm việc sẽ càng thử thách hơn nếu bạn sống trong một thành phố đông dân cư, lao động dư thừa, khiến mỗi người thất nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với nhau để có chỗ nuôi thân. Vâng, Metro Manila chính là một thành phố như thế. Giống như hẹn hò, bạn phải kiên nhẫn để tìm ra công việc mình cần và họ cũng cần bạn. đừng để cảm xúc lấn át lý trí, hãy chịu khó chờ đợi và chỉ nộp đơn xin nghỉ khi bạn đã hoàn tất việc ký hợp đồng lao động với một công ty khác, bởi đó là bằng chứng duy nhất cho thấy bạn sẽ có nguồn tài chính ổn định trong thời gian tới. Cũng đừng nghỉ việc ngay cả khi bạn đã đến được vòng phỏng vấn, hay bạn nghĩ rằng mình đã được tuyển, như thế quá mạo hiểm. Bên cạnh đó, tìm việc khi bạn vẫn đang có công ăn việc làm vẫn tốt hơn. Các nhà tuyển dụng thường ưu tiên các ứng viên đang hoạt động hơn các ứng viên đã thất nghiệp được một thời gian. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu bạn thất nghiệp hơn nửa năm, cơ hội được gọi đi phỏng vấn của bạn sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa so với người vừa thất nghiệp chưa đầy 1 tháng. Bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu? Giả sử bạn muốn nghỉ ngơi chút đỉnh sau khi nghỉ việc, vậy bạn làm thế nào để chi trả cho sự nghỉ ngơi đó? Nhiều khả năng là bạn sẽ rút tiền tiết kiệm của mình ra. Nhưng bạn tiết kiệm được bao nhiêu khi còn đang đi làm? Quan trọng hơn, tính thanh khoản của khoản tiết kiệm đó ra sao? Chẳng hạn như tiền mặt so với tiền gửi có kỳ hạn hay các khoản thu nhập liên quan đến đầu tư. Có thể rút ra khỏi ngân hàng bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp không? Các chuyên gia tài chính cho rằng bạn nên tính toán khoản tiền mặt an toàn để thất nghiệp. bằng cách nhân lưng của bạn cho 6 tháng hay thậm chí là 12 tháng, nếu bạn là một người có lối sống thoải mái. Số tiền này cần phải đủ để chi tiêu trong những tình huống khẩn cấp hay khi thời gian dự kiến đã qua mà bạn vẫn không tìm được việc. Tình huống tệ nhất là bạn cạm sạch tiền và bắt đầu phải vay mượn từ gia đình hay bạn bè. Một trong những lý do khiến mọi người phải chấp nhận công việc mà họ không muốn là hoặc được trả lương thấp hơn mong đợi là vì họ không có lựa chọn khác khi chẳng còn một xu dính túi. Bạn đã sẵn lòng từ bỏ những bổng lộc và đãi ngộ từ công ty chưa? Nghỉ việc không chỉ đồng nghĩa với chuyện mất đi nguồn lương ổn định hàng tháng khi nói tới chế độ đãi ngộ, lương không phải yếu tố quan trọng nhất. Hãy nghĩ đến những đãi ngộ ngoài tiền bạc mà bạn phải từ bỏ nếu nghỉ việc. Điện thoại công ty cấp Cho phép bạn gọi điện và truy cập Internet mà không tốn tiền Bảo hiểm y tế, chế độ chăm sóc xăng miễn phí, xe hơi công ty cấp Hoặc một số bạn may mắn thì được cấp xăng Thậm chí là cà phê và đồ ăn vặt miễn phí trong khu ăn uống Nhìn bề ngoài, có vẻ chúng không đáng kể Nhưng thật ra, khi cộng lại, chúng có thể giúp bạn tiết kiệm đến 1 phần tư chi phí hàng tháng Những chi phí đó bây giờ chuyển từ công ty sang bạn Sau khi nghỉ việc, điều tương tự cũng xảy ra khi bạn muốn trở thành người làm việc tự do hoặc muốn đầu tư để lập nên cơ nghiệp riêng. Trước khi nghỉ việc, hãy bỏ ra chút thời gian để ước lượng các chi phí giống mặt đó và hình dung tương lai của bạn sẽ thế nào nếu không có các đãi ngộ. Bạn đã sẵn sàng sống mà không có chúng chưa? Nếu bạn hay một người thân cần cấp cứu, và số tiền viện phí đến hàng chục triệu, bạn sẽ làm gì để có đủ tài chính chi trả đây? Bạn có bạn bè hay người thân nào có thể nhờ vả mà không ái ngại không? Hoặc bạn có đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng không? Hay có chế độ bảo hiểm độc lập nào mà bạn có thể sử dụng thay cho bảo hiểm công ty cấp? Phải có ít nhất một câu hỏi trong số này mà bạn có thể trả lời có. Nếu không, bạn đang mạo hiểm với cuộc sống của chính mình. Liệu thời điểm ra đi đã đúng chưa? Bạn dự định sẽ rời khỏi công việc hiện tại vào thời điểm nào trong năm? Hãy cân nhắc những hệ quả khi bạn nghỉ việc vào một tháng hay quý nào đó, vì điều này có thể ảnh hưởng đến tài chính hoặc khả năng tìm việc của bạn. Hãy tránh nghỉ việc từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 11 đến tháng 1 ở Philippines, vì trong những tháng này các công ty sẽ thưởng cho nhân viên tháng lương thứ 13 hoặc 14. Nếu bạn nghĩ mình có thể chờ thêm 30 ngày để nhận tiền thưởng từ công ty, tốt hơn hết là nên chờ. Nếu bạn chỉ còn cách ngày kỷ niệm 5 năm hoặc 10 năm thành lập công ty vài tháng, có lẽ bạn chỉ nên đệ đơn nghỉ việc sau ngày đó. Vì có nhiều công ty sẽ thưởng cho nhân viên những món quà bằng hiện vật hoặc tiền kim nhân dịp này. Nếu bạn muốn nghỉ việc trong quý 3 hoặc quý 4 của năm, nếu bạn muốn kiếm được việc mới ngay trong khoảng thời gian này, có thể đã quá muộn. Bộ phận nhân sự thường khó khăn trong việc tuyển dụng hơn bởi đây là khoảng thời gian ngân sách của công ty đã được sử dụng gần hết. Khi đó, các công ty thường đóng băng việc tuyển người mới và chỉ đăng tuyển trở lại vào đầu năm sau. Cho nên, dù bạn có tài giỏi cỡ nào đi nữa, tìm kiếm công việc mới có thể không dễ dàng như bạn vẫn nghĩ. Cuối cùng, hãy cân nhắc tới thói quen chi tiêu của bản thân. Nếu bạn đã làm cha mẹ hoặc là trụ cột trong gia đình, đừng khiến gia đình của mình rơi vào cảnh khó khăn khi nghĩ việc chỉ vài tháng trước ngày tựu trường, hãy nhớ vụ từ mạo nghiệp, học phí hay ngay trước các dịp lễ Tết, hãy tổng cộng tất cả các chi phí quà cáp và ăn uống mà bạn phải trả. Hãy lên kế hoạch và để thời điểm nghỉ việc rơi vào những tháng chi tiêu thấp điểm trong trường hợp bạn không thể tìm được việc mới ngay. Lời kết. Đừng nghỉ việc trước khi bạn cần nghỉ, hãy tận dụng thời gian để kiếm việc mới, sử dụng ngày nghỉ phép để đi phỏng vấn và tất nhiên là có những lúc bạn phải tranh thủ ra ngoài trong giờ nghỉ trưa để lo xin việc. Và bạn cần hiểu rằng để thay đổi cần có thời gian. Nếu bạn dự kiến sẽ nghỉ việc trong vòng 6 đến 8 tháng tới, hãy bắt đầu làm mới thông tin của mình trên LinkedIn và nộp hồ sơ xin việc ngay từ bây giờ. Đừng chờ đến khi chỉ còn 2 đến 3 tháng, bạn sẽ loạn lên cho mà xem. Nếu bạn là một doanh nhân mới tập vào nghề, hãy tiếp tục xây dựng và phát triển doanh nghiệp của bạn và chỉ ra đi khi đã có lượng khách hàng và nguồn doanh thu ổn định. Chắc chắn bạn sẽ phải khổ sở với nhịp độ công việc chân trong chân ngoài như thế. Nhưng tất cả chúng ta đều biết thành công nào cũng phải có hy sinh. Và chắc chắn bạn sẽ phải lơ là trách nhiệm công việc một chút khi làm như vậy. Có thể bạn sẽ tranh thủ viết và gửi một số email cá nhân trong giờ làm việc. Tôi dám cá là bạn sẽ nộp báo cáo và bài thuyết trình chậm hơn bình thường vì giờ bạn đã có cả một cơ nghiệp khác trong tay. Điều này hoàn toàn bình thường và bạn cần phải có sự cân bằng về cảm xúc lẫn thể chất. Bạn cần quản lý rủi ro cho tốt. Đừng nghỉ việc cho đến khi bạn đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Đừng ra đi cho đến khi thật sự cần ra đi. Colezo De Sanjuan De Lechan, Manila, Philippines, tháng 11 năm 2015. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.